Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muội, ngoan, uống canh gà trước. Đây là mai gì hầm riêng cho em. Dì nói phụ nữ có thai uống cái này là bổ nhất. Làng già nhị thiếu tay nâng một chén cháo đến trước mặt muội muội mình, bộ dáng thoạt nhìn như một nô tài. Bảo bối muội muội không chịu phá đứa nhỏ, anh làm nhị cai chỉ có thể biến thành bảo mẫu tạm thời. Không muốn, hôm qua người ta đã uống nhiều rồi. Hà Duyệt Vũ phi thường bài xích với hương vị của canh gà. Cô cắn một miếng mạnh trong quả táo Xoay người nhìn Tam Ca Tam Thiếu, ta muốn xem phim Người giúp ta để CD đi vào Lăng ra Tam Thiếu Cũng như nô tài, sùng nịnh Tiêu sái đến trước tivi Được rồi, em muốn xem bộ nào Cái nào cũng được Phần phó xong Tam Ca Cô lại xoay đầu trở về Nhị Thiếu, ta muốn ăn sô-cô-la Được rồi Thành âm vừa xuất hiện không bao lâu Một miếng sô-cô-la liền đi vào miệng cô Tuy rằng bị đoàn úy kỳ hiểu lầm là bạn gái của đại ca Làm cô khóc hết mấy ngày Nhưng sau khi được đại ca khuyên nhủ Cô cũng đã lạc quan trở lại Loại hiểu lầm này rất dễ giải thích Hương chi trong bụng cô đang có cục cưng Cô không tin đoàn úy kỳ không dám cưới cô Hừ <cười> hừ, Cô đã tính toán rồi Chờ hiểu lầm được gỡ bỏ Đoàn úy kỳ nhất định sẽ quay đầu cầu xin tha thứ Đến lúc đó cô sẽ làm bộ làm tịch Tra tấn anh một chút Nếu không cô sẽ rất mất mặt Đang mìn man suy nghĩ, cửa phòng bệnh bị người ta dùng sức mở ra. Đoàn úy kỳ giống như điên vọt vào. Tiểu Vũ. Anh gọi tên Hà Duyệt Vũ, chạy đến bên giường. Lúc đang muốn ôm cô, trước mắt anh lại xuất hiện hai tên ôn thần. Lăng Quân nhiên cùng lăng vĩ nhiên, hai mắt lội ra hùng quang trưởng mắt nhìn anh. Lăng Quân nhiên mở miệng trước. Đoàn úy kỳ, lá gan của người không nhỏ. Huynh đệ chúng ta còn chưa tìm người tính toán, người đã tự đi vào. Vì cùng chiến đấu trên thương trường Lẫn nhau đều đã biết mặt đối phương Cho nên Lăng Gia Huỳnh Đệ Cùng đoàn úy Kỳ Có thể xem như quen biết Lão Nhị còn nói gì nữa Đánh trước nói sau Lão tam tính tình nóng này Vừa nói xong liền đánh đến Giảm khi dễ tiểu công chúa của Lăng Gia bạn họ Người này quả thực không muốn sống nữa Mấy ngày này nếu không phải Lão Đại ra lệnh Anh đã sớm đi tìm tên đoàn úy Kỳ này tính sổ rồi tam Thiếu Có chuyện gì từ từ nói Không được đánh người Hà Diệt Vũ ngồi bên giường thấy Tam ca kích động muốn đánh nhau, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Tam thiếu tuy bạo lực nhưng nhất định sẽ nghe lời cô. Vì thế cô nhanh chóng kéo áo Nhị ca. "Nhị thiếu, anh mau kêu bọn họ dừng lại đi." "Ngoan, Tiểu Vũ, em uống canh gà đi, em uống xong anh sẽ đi." Lăng ra Nhị thiếu nhanh chóng đưa bát cháo gà đến trước mặt cô. "Nhị thiếu." Hà Diệt Vũ mất hứng nhìn Nhị ca lợi dụng cơ hội chu miệng lên. Bên kia Lăng Vĩ Nhiên đang nghĩ, hôm nay nhất định phải dạy dỗ tên họ Đoàn này một chút. Ai ngờ vài hiệp sau, anh đã thống khổ nằm co lại trên mặt đất. Miệng đau đớn nhưng vẫn cố gắng. Chết tiệt, người này sao lại còn mạnh hơn đại ca? Đoàn Úy Kỳ tức giận, liếc mắt một cái, tuy rằng anh rất muốn kết hôn với muội muội của bạn họ, nhưng nếu thế mà dùng vũ lực thì đúng là chuyện chỉ có thằng ngốc mới làm. Anh chậm rãi nhìn đến Lăng Quân Nhiên, anh có muốn thử không? Làng quần nhiên có chút xấu hổ cười. Trong tam huynh đệ, đại ca là đánh nhau giỏi nhất. Anh là kém cỏi nhất. Lão tam còn mạnh hơn anh. Thế nào mà lão tam cũng đánh không lại. Như vậy có lẽ anh nên chạy. Anh tay chân gọn gàng, nhát chén cháo vào tay đoàn úy kỳ, đi đến bên cạnh lão tam kéo anh đi. Đoàn úy kỳ, bác sĩ nói vù vũ, vũ ăn uống không tốt, nên bồi bổ thân mình một chút. Nên làm ơn cậu kêu nó uống hết chán cháo kia dùm. Nói xong, liền kéo lão Tàm đi ra phòng bệnh. Hai đại ca rời đi sau, Hạ Duyệt Vũ hử một tiếng, trẻ con nghiêng đầu một bên, không nhìn anh. Tuy rằng anh gầy, cũng tiểu tụy, làm tâm cô đau, nhưng nghĩ đến chuyện anh nghĩ cô là bạn gái của đại ca, còn hùng hằng nói chia tay với cô, lòng cô lại khổ sở hơn. Đoàn úi kỳ ngồi vào giường, đưa chén gà đến bên miệng cô. Tiểu Vũ, ngoan, uống hết canh gà đi. Hà Duyệt Vũ lạnh lùng không thèm nhìn anh nói Vị tiên sinh này Anh là ai? Sông loạn vào phòng bệnh, còn đánh người Có vẻ không tốt lắm Cái gì chứ, ngày đó hung hăng như vậy Bây giờ còn làm như ôn nhu lắm vậy Đàn úy kỳ bị biểu tình của cô Làm cho bật cười Tiểu vũ ngoan, uống canh gà rồi Chúng ta nói chuyện, được không? Nhìn thấy cô sắp khóc, bên ngoài lại tiểu tụy như vậy Tâm ảnh lại như bị rút Mất một nửa Không cần, cô vươn tay nắm mũi mình Cái đó khó uống lắm, tôi không muốn uống. Đoàn úy kỷ bất đắc dĩ, đặt canh gà lên bàn, thân thủ muốn kéo cô vào lòng. Bao nhiêu ngày không có cô bên. Nghe